Đoàn Giỏi sinh năm 1925, mất năm 1989 là nhà văn hiện đại Việt Nam Các tác phẩm của ông thường viết về cuộc sống, thiên nhiên và con người Nam Bộ Trong đó tập truyện dài Cá Bóng Hú là câu chuyện đau thương, thảm khốc và sức sống mãnh liệt của con người Phương Nam Nhà thơ Hữu Thỉnh đã viết về nhà văn Đoàn Giỏi như sau Cùng với Đức Trường Phương Nam, Cá Bóng Hú là một trong các tác phẩm đặc sắc nhất, đậm chất nhất phong cách Đoàn Giỏi Theo ngòi bút của nhà dân, khung cảnh thiên nhiên, cuộc sống thời khẩn hoang, tâm hồn của người nông dân Nam Bộ được khắc chạm sống động. Đọc các bóng múa để cảm nhận các phẩm chất đặc trưng của người Nam Bộ. Đọc các bóng múa để càng yêu thêm dân quá bản địa phương Nam. Đoàn giỏi là một ví dụ đẹp cho câu nói, ai yêu tuổi thơ, người đó được cả một thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị đến với phần đầu truyện qua giọng đọc Lan Chi. Chuyện này xảy ra vào tháng 5 1930-1931, lúc Tây bắt đầu phóng con đường từ rạch giá chạy qua Hà Tiên. Thỏa ấy, dùng đất nằm trên eo biển dịnh La còn rừng bụi mịt mù, đầy sơn lâm chứng khí, treo leo trên những cồn đất trụi, một dài xóm lẻ loi nép cạnh bì rừng sơ xác Từ xóm này qua xóm kia, phải mất con ngày đường dùng trà gạt. chém dây mây, dẹt gai gốc mới mở được một lối đi. Dân cư gồm có người Miên đã ở đây nhiều đời, người Hoa Kiều, con cháu, Mạc Cửu, Sang Hà Tiên khai phá từ trước và đa số là người Việt từ các tỉnh miền Trung Nam Bộ đổ xuống khai hoàng 7-80 năm nay. Dân chúng sống về nghề săn thú, bắt rắn, bắt cá sấu lấy da, mùa khô đốn củi đặt rượu, mùa nước làm nghề hạ bạc, chài lưới đóng đáy người miên còn nắng thêm nồi niêu dại hũ đó là những nghề phụ nhưng họ nhờ đó mà sinh sống mọi gia đình mỗi năm vẫn làm một mùa ruộng nhưng chỉ đủ nộp thóc cho chủ điền phải dây lúa ăn đợi làm mùa sang năm nợ năm này chồng sang năm khác cột chân người tá điền đời này qua đời kia trong bàn tay của địa chủ mỗi miếng ruộng khai quang đổi lấy mấy mạng người các ông và bà lão thường kể lại cho con cháu nghe không biết bao nhiêu chuyện rùng rợn cộp hùm nhan nhản ban ngày xông vào các xóm dồ đàn bà trẻ nít bắt trâu bò rắn hổ mây to hơn bắp giấy, hai mắt đỏ như hai ngọn đèn lướt ào ào như cơn gió đầu lắc lư cất cao khỏi ngọn sậy có những đám mạ sáng ngày ra tát nước thấy một lằn dài như cây chuối kéo từ bên này sang bên kia mất hút vô rừng đó là vết rắn bò đi kiếm mồi ban đêm cọp gầm cà um cà um văng vẳng tiếng dượn hú nỉ non trên cội mắm tiếng lợn rừng nhai vợp rào rạo ở bên hè bệnh sốt rét bệnh dịch trái trời quanh hành mỗi năm giết mấy chục mạng người đời sống gieo neo vất vả đầy lo âu sợ hãi đi đâu cũng thấy miếu thờ những cái miếu lập lá mật cật to hơn thước vuông lạnh ngắt tựa lưng vào các góc mắm cội gừa thờ các văn hồn uổng tử bị hổ dảo rắn quấn thờ các hồn ma tá điền bị địa chủ cưỡng bức mang thai ra đấy thắc cổ Thắng mưa dầm, gió rít kèn kẹt trên ngọn cây, tiếng chuồng túc con suốt sáng như tiếng đàn bà đưa giọng cào nhào. Con đường mở cửa từ rạch giá qua Hà Tiên sẽ là con đường chiến lược quan trọng và quân sự, phòng thủ eo biển dưỡng chất. hành quân mau lẹ, trấn giáp các tôn giáo có tính chất ái quốc, các vùng núi ông cấm thất sơn và sẽ thâu vô không biết bao nhiêu nguồn lợi về làm hải sản, ấy là chưa nói việc khai khẩn những đồng điền quy mô sau này. Cho nên, tay ra lệnh bắt dân làm sâu, bắt tù các tỉnh lân cận, dùng về đắp đường. Thanh niên từ 18 tuổi đến cụ già 50 đều bị bắt đi phu, Đốt đất hầm trả lộ Đói rét bệnh tật Nhất là roi đòn của bọn tay tràn tiền Ngày đêm dung dút Quật vào lưng đã giết hàng trăm mạng người xác chết dập theo Hai bên đường vô số Trời mưa nước chảy Xương lòi lên lẫm chẩm Năm 10 năm sau, khách bộ hành trên xe còn dùm thấy những ống xương chân, xương tai trắng hiếu rải rác khắp nơi. Ban đêm ánh sáng lửa ma trời lập lòe xanh đỏ lượn theo các đầu ngọn suối. Con đường mở lối, bọn tay thuộc địa, kiểm lâm địa chủ tràn tới, choáng đất khai khẩn. Cùng với lớp người, cùng khổ tứ xứ, nghèo đói, bỏ xóm làng, lặn lội về đáy khai quang, có gia đình chủ bảy phát. năm ấy vợ chồng chú vào khoảng trên dưới 35 tuổi con trai độ 16 tuổi đặt tên là đấu Vợ chồng cũng có sinh hạ được mấy người con nữa nhưng vì nghèo đói xài đạn không than thuốc chết lần hồi cả gia đình chú bảy phát có 3 người một chiếc xuồng một con dao rửa và một con chó lần hồi từng mỹ thoa vĩnh long long xuyên rạch giá cấy gặt làm mướn điền này sang điền khác Năm 6 năm trời, giờ chồng Bạch phát trôi nổi về đến đây Thấy dùng đất mới mở, hội tề khuyến khích khai khẩn được nấy ăn 3 năm sau mới đóng thuế cho nhà nước, phần đất thuộc về mình Bạch phát quyết định ở lại chỗ này sống Kèo Nèo là một sống mới lập mười mấy năm nay, xa nhất trong làng Từ chợ dòng theo các con rạch ngoan ngoèo chi chích Đi dọc đến đó phải mất đến 3-4 tiếng đồng hồ Mùa mưa nước ngập lên láng tép gian rừng, nhà cửa cất từng chòm theo các gò cao, đống củi chở mạ tới lui, toàn bằng thuyền độc mộc Bảy phát về đây ở, bà con trong sống kẻ đốn cột người chầm lá, tiếp giúp người một tay kẻ một chân, mấy hôm đã dựng được cho chúng một căn nhà. cụ Tám Hiền là người cố cựu nhất ở đây, cụ vừa buộc tắm vách cửa vừa nói. Hồi tôi mới tới thì sống kèm nèo chỉ có một cái gò ở được. Vợ chồng con cái đốn cây bẻ lá che một cái tròi trống trơn có cửa nẻo dĩ đâu. Ban đêm sợ cọp đốt lửa trong chòi tới sáng. Vợ tôi thấy vắng vẻ quá, thối chí, nhiều lần muốn bỏ đi nơi khác. Nhưng dần dần tôi bắt lương hút trứng chim chợ cá đi bán. Bà con nghe nói chỗ này mừng ăn khá. Một người, hai người. Lần lượt rủ về, nhà cửa lư thưa, xa xa một cái Những buổi êm trời, nhà này hút một tiếng thật lớn, nhà kia mới nghe Có một bữa nọ, bèo vô bắt gà nhà lối xóm ban ngày Trời gió, chủ nhà gọi tiếp cứu, không ai nghe, phải lấy ván ngựa đánh âm ầm Tôi hay được, giác chỉa chạy tới thì nó giông mất đời nào rồi Đâu có được đông đúc vui vẻ như bây giờ Buổi chiều dựng nhà xong, chú Bảy Phát mua một lít rượu làm một con dịch trước cúng đất đai ông bà sau tà ơn sống diện giúp đỡ. bác thạch khung người miên ở cách nhà chú chừng một dặm hú, cách xa tới một con trồn và tặng chú một cái giải mới hầm xong. Bữa rượu nữa chừng Bảy Phát cầm chai rót hết ra bát mời mỗi người uống một hớp rồi chú Trầm Ngâm nói. Vợ chồng tôi một đời ở đợ, làm mướn nổi trôi khắp xứ, chưa thấy mến chỗ nào như đất này. Nhờ đất nước ông bà, có lẽ vợ chồng tôi sẽ làm ăn khá. Tôi thề về đất đai âm trạch, sóng gỡi nạc, thác gỡi xương nơi đây. Mấy cây nhan trên chiếc bàn thờ sóng lá bệnh dây lăng, bốc khói đứng sừng như chứng kiến cho lời nguyện của chú. Mùi hương ngang ngát thiêng liêng làm cho ai nấy gần gận rùng mình. Bữa rượu hôm ấy đã thành bữa tiệc kết nghĩa của những gia đình bần cố nông sống kèo nèo. Đất rừng mới phá, mỗi cong ham lâm dạ. Lúc chính quàng ngọn, trải tấm đệm lên thẳng băng như trải trên gián, ai mà không ham. Vợ chồng chú Bảy Phát ra sức khai phá, canh năm gà gáy, chú Đại dắt con chó một mình xách rựa ra ruộng sậy, ráng đấu thì đi cắm cá, hững trời về nấu cơm. Hai mẹ con lội ra Tiếp làm đến tế Xứ này mỗi bù mắt như trấu Ung khói mịt mù Nó vẫn bu vào Cắn vuốt không kịp Vậy mà chú phải cởi quần bịch lên đầu Lấy khăn giấn khố Nai mình trần ra phát gai bớm đâm vào bằng chân thối mũ gai táo móc rách da Chú không sợ bằng rách áo quần Chú thường nói Vợ chồng tôi ham đất quá Càng làm càng thấy khỏe chút đi làm bất chấp nguy hiểm có khi mờ mờ đất lội ra thấy dấu cộp đi còn quẹt xương ướt rượt cất voi mới ỉa còn lên hơi mùa lúa năm đó nhờ dần công với lúa sớm, ba công ruộng của chú lúa trúng ai cũng thấy ham bụi nào bụi nấy bằng bắp chân cao gần một thước từ lúa trổ đồng đồng tới lúc ngầm sữa đêm nào vợ chồng cũng nằm toan tính sung sướng không ngủ được đấu đã đốn cây cất chòi trên cội mắm chờ lúa chín, đấu đã đốn cây cất chòi trên cội mắm chờ lúa chín canh khỉ canh heo rừng, chú tính thầm trả lúa giống mượn của hương cả, hùng rồi trả tiền rèn phẳng, rồi chú sẽ sắm một cái chài tháng hạn chài cá bán, Sắm một chiếc thuyền tam bản to hơn để đốn củi chở ra chợ đổi nước mắm dầu lửa. dợ chồng chú và thằng đấu sẽ may mỗi người một bộ quần áo bằng vải sim láng để dành có đình đám ăn mặc cho lành lặn với người ta. Riêng chú và thằng đấu sẽ may thêm mỗi người một cái quần tiều, tức là quần vắng bằng vải hộp dền để đi làm cho nó chắc. Còn là bao nhiêu dành dụm làm giống mừng mùa sang. Cứ cái đàn này Chú sẽ cho vợ về thăm quê quán họ hàng, rồi sẽ lo nói vợ cho thằng đấu nữa. Trước mặt, chú bừng bừng bao nhiêu là hy vọng. Đấu suốt ngày ngồi trên tròi đuổi chim đuổi trích, ca hát gõ mỏ xua heo rừng, ban ngày bảy phát theo bà con trong xóm, xăng kỳ đà, săn rái. ban đêm hai cha con thao thức trên tròi nghe gió thổi ào ào trong lá là trỗi dậy gõ mỏ sợ giòi phá lúa sấm kèo nèo tiếng mỏ cốc cốc tiếng chày giả cúng dẹp lúa sớm xen lẫn với tiếng hát chờ răng ơ dai của các cô gái miên càng đậm đà ấm cúng cô tắm hiền đứng nhìn ba công lúa của chú bảy tắm tắt hen hoài thật quá là trời không phụ công lao chú thím đất mới làm mùa đầu như vậy là tốt nhất hạn rồi mùa sau cố gắng lấn vô rừng hai ba cong nữa chú thím dư xuất cất một cái nhà ba gian Bảy phát cười cúi xuống gài lại chiếc bẫy heo rừng cụ tắm hiền đứng im lặng nhìn mảnh ruộng cụ hút thuốc một lúc lâu bỗng dỗ ra bảy phát nói nhỏ vào tai chú phải làm đơn xin khai khẩn mới được có hương chức hội tề chứng Rồi ra tỉnh đóng bách phần, lo đầy đủ giấy tờ mới chắc miếng đất thuộc về mình. Xóm này 10 người hết 9 người vì không biết luật lệ bị quan làng địa chủ giật đất rồi đó. Bảy phát dậy bằng giấy vợ, nghe nói phải mua giấy tính chỉ, mướn biện làng thảo đơn từ. Rồi cả xã trưởng chứng nhận mới được đem lên tỉnh đóng bách phần. Thím bảy ngán quá. Mình tiền bạc chưa có có, để thủng thẳng gặt lúa bán rồi, qua viên, ngày rộng tháng dài, đồng khô ráo, đi cũng không muộn. Bảy phát cũng lần lửa, tán thành ý vợ. Qua Tết rồi mình sẽ lo, giả lại, hôm về đây xin cư ngụ, tôi có trình với xã trưởng, xin khẩn chỗ này rồi. Lần đầu tiên, cầm liềm, bước xuống đám ruộng của mình, bảy phát nghe trái tim đập hồi hộp như tiếng trống liên hồi một buổi chiều lúa gặt về chất đóng trước sân bỗng có ghe hầu của hương cả hùng chào đến ghé trước nhà chú bảy phát minh máy còn ướt đẫm mồ hôi quờ dội cái áo mặc vô bước ra chào bấm ngài hương cả hương cả hùng ì ạch bước lên y tên thật là hùng vì kiên quay nên trong làng người ta gọi tân là hương cả hùng Hương cả hùng đội nón lông chim gù bạc, mặt ốc bình tô vàng cổ đứng gài nút chuỗi hổ, mặt lúc nào cũng đỏ như gất chín, rầu cá chuốt vẳng lên như cặp sừng trâu, đầu chả dầu dừa láng chuốt, để tóc bới bằng củ hành tàu toàn ten sao ót có ghim lông nhím. Y cầm gậy, bịch đầu rồng bạc dừa đi dựa gật gù lắm nhẫm, theo sau là hương phản phách. vắt súng hai nòng, mặt đen như trùng táo, mắt đầy trồng trắng, răng hô quai càng bạnh ra, trên cặp chân mày rô vắt ngang xuống má một lằn thẹo dài sâu quắm, đó là vết thẹo hắn lấy vợ người ta bị chồng về bắt gặp chém tại giường, người chồng bị 5 năm tù về tội hành hung chém hương chức đang hành sự. Hương quản phách mang thẹo suốt đời trên mặt, tố giác tên lưu manh dâm ô khét tiếng một tên từng khạo mặt thõng mỏ dơi cặp mắt láo liên rau cầm lúng phúng miệng rộng môi mỏng mắt áo xá xẩu đen tay sách cặp da cóm róm đi bên cạnh hưng cả hùng vào đến nhà ngó quanh một lượt ngồi lên chiếu mang cả giày đầy bùn đất bộ giặt cây sóng lá quằn xuống gần sập y hất hàm hỏi bảy phát Mày biết bữa nay tao phải thân hành cực khổ vô đây là có chuyện gì không? Bệ phát khoanh tay suy nghĩ nhìn hương cả hùng Và bấm ngài chắc ngài định vào sớm này mua lúa Hương cả hùng đập gậy xuống dập một cái bóp cười gằn Tao mà đi mua lúa cho mày hay Đất mày làm đây là thuộc sở đất của tao mày biết chưa Tao nhân đức cho mày dây lúa giống làm mùa không lấy lời Ba công đất mỗi công mười lăm dạ từng khạo lẩm bẩm mười lăm mười lăm ba mươi cộng thêm hạ tứ thập ngũ dạ bốn mươi lăm dạ với mười dạ lúa dây không tính lời tất cả là năm mươi dạ ạ bậy phát vịn cột nhà xây sẩm mặt mày mắt chú đổ hào quang hai lỗ tai lùng bùng chú ấm ứ một chập mới nói được bấm ngài hồi tối tới đây xã trưởng có cho phép khai khẩn nói đất là đất quan Tần Khảo, dỡ quả đồ ra coi, mày muốn già hàm lẻo mép hử, đất của tao xã trưởng mà biết cái gì. Tần Khảo soạn tấm bản đồ trải lên bàn, Hương quảng phách ngồi bên ghế làm bằng góc mắm, hắn lên cò súng một cái rớp, bậy phát giật mình thụt lùi, Hương phản phách cười hề hề. Thử cò súng mà cũng sợ sao vậy? Ngón tay Hương cả hùng to như quả chuối trỏ trỏ trên bản đồ. cuối xóm kèo nèo đổ về xóm lương ba cây số là đất của tao đây mày là đất của tao mày thấy chưa thế bậy phát đứng ngẩn ngơ y kéo cổ xuống chỉ đây là trụ đá số 5, ranh xã bình sơn tổng kiến hảo đất mày làm đó gần chỗ khoảng này đây bậy phát nào có nghe thấy gì chú dòm tấm bản đồ có dáng con niêm đóng bách phần giấu son đỏ chói như cục lửa xoay tròn trước mắt hương cả hùng xếp tấm bản đồ đứng dậy rầm thắng này chở lúa ra lẫm tao đóng cho đủ thiếu một hộp cho mày ở tù đấu đứng bên dách mặt xanh lét nghiến răng nước mắt chảy ròng ròng vợ bảy phát trong bếp bước ra ngồi xịp xuống đất lại hương cả hùng xin ngài nhân đức nới tay dùng cho vợ chồng tôi nhờ ngài thâu như vậy chết gia đình tôi rồi xin ngài xét lại công cán hai vợ chồng tôi Mắt Hương Cả Hùng đang quắc lên, bỗng dịu lại nheo nheo. thím bậy phát vừa lại vừa khẩn khoảng. thím là người rạch liễu, lấy chồng hồi 17 đã có mấy mặt con. Năm nay tuổi đã ngoại 35 rồi, tuy làm ăn cực khổ, song nước da vẫn trắng đỏ. Có một vẻ mặn mà của người tuổi chừng 28. Hương Cả Hùng gật gù cười hiếp mắt. Thôi, Tân Khảo, mày ghi sổ cho nó mỗi con 13 dạ. cũng như tao để đứt cho con cháu về sau không mất đi đâu ngày mai vợ chồng bảy phát ra nhà tao ký giấy lãnh tờ tá tao để đất cho bay làm không lấy cho ai mướn đâu có cần mua sắm gì thì hỏi bà cả dây ít tiền lo tết nhất đừng có ngại y bước ra cửa còn ngoáy lại dòm nút ruồi xong trên cổ vợ bảy phát hương quảng phách tầng hắn khạc đồm nhổ tẹt một bãi giữa nhà mắng súng lên vai ghe hầu chèo đi xa rồi mà vợ chồng bậy phát và thằng đấu kẻ đứng người ngồi chết chân không nói được tiếng nào bà còn lối xóm ung ung chạy sang thăm hỏi ai cũng chặt lưỡi lắc đầu dùng này biết bao nhiêu người bị địa chủ hội tề giật đất kiểu này rồi đâm lao thì phải theo lao công cán mình khai khẩn không lẽ lại dở nhà đi bỏ đất cho nó khốn nạn thiệt trời tối lâu rồi trong nhà không một ngọn lửa không một ánh đèn mũi bay du du bu đầy lên mặt chú cũng không hay trăng non tháng mười như lưỡi liềm sáng quắc lơ lẫn cuối rừng trong đầu chú nổi lên những ý nghĩ rùng rợn tay chú cầm con dao đầy máu một hòn đảo côn lôn xa xôi chiếc cùm sắt tiếng vợ chú khóc thúc thích trong bụng chú thở ra đứng dậy thổi đốm đốt đèn Khói của tràm không cây mà nước mắt chú chảy ra, nhìn thằng đấu đứng vững dưới gốc cây mắm chú gọi. Thôi con ơi, số trời bắt mình nghèo, không được cái đâu con. Từ ngày bị hương cả hùng trồng tréo giựt đất, chịu kiếp tá điền, chú lo rầu thối chí, cầm cái rìu đắng gỗ, cầm cái phản phát cỏ, chú dở tay hết muốn nổi. Thềm nỗi dậu lo rầu, sáng xuống một trận đau chạy thuốc trong nhà không còn một đồng một chữ. Qua hết mùa khô, săn con kệ con cáo đắp đổi qua ngày. Tới xa mưa, chú phải đến hương cả hùng, dây hai mươi dạ lúa ăn, lúa giống, lo làm mùa tới. đêm này gác tay lên trán nghe tiếng nhái kêu dậy đồng chú nghĩ tới những chuyện luân hồi quả báo của nhà phật rồi tự an ủi có lẽ kiếp trước mình dụng đường tu chú hết tin tưởng cuộc đời hiện tại ráng mà nhẫn nhục chịu đựng cái đau khổ bây giờ có lẽ kiếp sau khá giả hơn chăng tháng tám tháng chín lúa cấy rồi sống kèo nèo xoay qua chài lưới đặt lương đổi gạo chờ lúa chín Một sáng, tiếng mỏ điểm mục ở nhà làng cung rung rinh đọt dấn giữa rừng. Ban đêm xuồng hương quảng chở lính đồn đi tuần rón tận vào các sóc xa. Trong làng có dư luận xì xào bàn tán. Nghe nói công sáng dậy nơi nào đó không biết. Có trác trên quận về ra lệnh bắt tất cả người làm mặt không giấy thuế thân đem về rạch giá cho lính kính tra xét. Người ở xứ khác mới về đây độ 1-2 năm cũng phải đi trình diện, tay nó sợ cộng sản đột nhập vô các làng. Bảy Phát không tiền đóng thuế thân, phải rút trong nhà không dám đi đâu nửa bước. Một đêm chó hực mãi rồi có người đến gõ cửa. Anh Bảy, anh Bảy, có nhà đó không? Bảy Phát giờ cửa sau bước nhẹ nhẹ ra hè hồi hộp, bóng đen cầm cây mắt giót đi tới đi lui rồi trở lại đập đập cửa. chó sụt mấy tiếng ngoắt đuôi mừng bóng đèn nói lớn anh bảy tôi là tư u đây mà chú chạy vụt ra la lên nho nhỏ trời ơi tư u đó sao vậy mà tôi có nhận ra tiếng anh đâu tôi tưởng lính kính đến bắt dân lậu chứ hai người bước vô nhà ngọn đèn mớ rái bằng một hột đầu xanh leo lét tư u kêu bất lên cho cháy sáng đoạn liền Đoạn liện gói khô cá khoai linh dạt một cái sạch, rút xị ruột trong nách ra, nó bù bù. Đốt lửa nên nướng khô, hai anh em mình nhậu chơi. Hồi chiều tụi lính với Hương Quảng mới giải gần ba chục người về tỉnh rồi, mai mốt bọn nó mới trở lại. Đêm nay mình tha hồ. Tư U ở đầu với bà con bên sớm lương, trong làng không rõ gốc gác chú ở đâu, chỉ nghe nói hồi giặc năm 1914-1918. chú có đi lính sang pháp đánh nhau với đức mãn giặc chú trở về nhà nước có đền ơn cho chú một cái ao bành tô vàng rách và đôi giày săn đá hả họng hồi đi lính tây nó bắt chú lặng mò tao chìm nên về chú trổ nghề lặng mò lặng đáy độn nhật lâu ngày chày tháng lặng mãi mình mấy chú nổi u nổi cục người ta gọi chú là tư u thành danh tới bây giờ tư u nhấp rượu kha một tiếng nói Sẵn anh cũng biết nghề lặng khá Tôi tính rủ anh đi lặn nò steam Mình đi ít lâu trước là trốn dụ bắt thuế thân Sau nữa kiếm chút đỉnh tiền chờ mùa gặt tới bảy phát trầm ngâm suy nghĩ Chú ngần ngừng một lúc nói Bây giờ tôi cũng trọng tuổi Em hơi sức không bằng hội trai tráng Mấy năm làm mướn qua các đồn điền Địa chủ đánh tôi mấy lần ho ra máu Sợ lặn sau không có nổi Tư U cao mày cuối gần sát xuống ngọn đèn anh ở nhà mai mốt bùng con ngày nó tới bắt mình trốn xào thoát tội tù khổ sở lắm mình có được làm gì cũng tùy sức chứ trong đầu bậy phát hiện lên cảnh khám đường Mỹ Tho hội chú 20 tuổi chú không tiền đóng thuế thân bị hội tề bắt giải ra tỉnh ba đồng rưỡi bà không có phải ở ba tháng tù ngày ngày đẩy xe hố đá cúi đầu nhổ cỏ dưới trời nắng chang chang đổ lửa lũ tay con ném gạch vào bọn tù đi làm cỏ dây trong nhà nó mở miệng ra là goi gân roi bò cai lính quật dung dút vào đầu chu nằm bên cạnh một cụ già ban đêm rệp cắn khắp mình nổi ghẻ chuột cống xù bằng bắp chân trong các chuồng tiêu mang cức chạy bừa lên mặt mũi bọn người nằm sắp lớp như cá mòi trên nền xi măng ẩm ướt Tiếng cụ già ho sù sụ, canh khuya ngâm thơ y ỷ Anh em tụ nghe máy đến thuộc Lào Kể từ ngày lính kính bắt đi, làng đà lập bo gửi vô trong tòa Anh tưởng đà có phước tay qua, đâu hay nổi mắt nơi tù rạc Trong cặp rằng khoát nạt, ngoài lính gác vang dày Nhìn trước mặt chú cai dít đất Ngó sau lưng chú bếp dơ roi dòm xuống lưng manh chiếu Không đặng lành Áo vải xanh rách trước rách sau Cơm gạo lúc bữa no bữa đói Ngoài lính gác không cho ăn nói Trong ngục môn luống Những thang ôi Có miếng trầu không có miếng dôi Có miếng thuốc không miếng giấy Đường lao khổ anh đà ngó thấy Ba đồng rưỡi bạc Ba tháng tù thật là ngao ngán Rồi năm nay, mua màng gặt hái bỏ cho ai, thôi cũng liều đi một chuyến, tới đâu hay tới đó, chu gật đầu nói. Thôi được, tôi sẽ đi với anh, chỗ anh em nghèo với nhau, chỗ anh em nghèo với nhau, anh dẫn đàn chỉ lối cho tôi mừng ăn, tôi đâu dám quên ơn anh. Để tôi sắp đặt công chuyện nhà lại với vợ con, chiều mai tôi sẽ đi với anh. Từ U đáp. Ừ anh tính vậy cũng phải lắm Mình phải lo cho vợ con trước khi đi chứ Tôi còn trở về bến Dắt dạy anh em đi nữa Đỏ đèn tôi qua tới Anh em mình kéo qua miếng rừng chồi Đi tắt một ngày một đêm là tới chỗ Tư ưu về rồi thím bảy nói với chồng Ngày lặn biển mới nghe Thì tưởng như khá tiền dễ ăn lắm Một ngày làm 5-7 cắt Một đồng ai mà không ham Neo dưới nước cả ngày Cá xà, cá mập lệnh khênh như cá lòng tông, chết sống như trở bàn tay. Bảy phát cương quyết, thì anh em lặng được, mình cũng lặn được. Cửa biển gò công, ngoài khơi dầm láng, hồi 16-17, tôi còn dám lặng mà. Thiếm bảy lo âu chép miệng nói, tôi nghe bà con nói ở vùng biển này, năm 10 năm trước có một cặp cá gì lớn lắm. Bằng đêm nó nổi lên gần bằng chiếc xuồng chở một trăm dạ lúa Mình lạ xong lạ nước, có đi phải cẩn thận lắm mới được nghề cặm nọ xiêm phải là tay có thế lực làm ăn lớn mới đủ sức ham nổi Bằng kiểm lâm, một số đầu nậu hải nam có dây cánh ngoài tòa bố Để chủ giàu gọc mới có thể mở một hai miệng nọ Nọ xiêm bắt đầu làm từ tháng 9, tháng 10 Khi trời trở bất non rào rào, nò xay miệng vô bờ để hướng cá trong đất liền chạy ra, cách bờ vào khoảng 8-9 cây số, cầm chỗ bể sâu cỡ 8 sải nước, phải đốt cây rừng cắm cao 10-11 thước, xuôn đột như cây nến làm cột nò, 5 lúa giá 3 cắt một dạ thêm một miệng nòi như thế tốn đến 3-4 đồng. Hãy subscribe cho kênh thua Hãy subscribe